các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô nhìn thấy có lẽ không giống nhau phải không nếu như em nhạy cảm hơn quan tâm cô ấy nhiều hơn em sẽ biết em sẽ có thể ngăn cản tổ dĩnh khổ sở nói từ lúc khương Lực tú bắt đầu lười ra cửa lười quét dọn càng ngày càng gầy gò lẽ ra cô nên nhận thấy sự khác thường ấy tổ dĩnh em chỉ là một biên tập viên em đã cố gắng hết sức rồi mà dài chậm tâm thử trấn an tâm tình của cô tại sao phải như vậy Tổ dĩnh che mặt, dùn dậy, nhưng không khóc nổi, tất cả mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Em hãy nghe anh nói, em trở về nhà xuất bản xử lý tiếp chuyện còn lại, anh giúp em đi liên lạc giáo hội, hỏi thăm nghi thức cử hành tang lễ của cơ đốc giáo như thế nào, được không? Tổ dĩnh gật đầu, chiều anh sẽ tới đón em. Giọng anh rất dịu dàng, trầm ấm, làm hoảng loạn trong lòng cô chậm rãi chẩn định lại. Anh còn nói, nghe lời anh, không nên tự trách chính mình, không nên nghĩ lung tung. Anh sẽ giúp em, được chứ? Tổ dĩnh rơi lệ, cô gật đầu giống như một đứa trẻ biết điều bây giờ cô không muốn kiên cường nữa cô mệt mỏi quá Hiếm khi thấy em ngoan như vậy anh nói, cô cười rồi oa khóc lớn dài chậm tâm, lái xe tấp vào lề đường cởi xe an toàn của cô ôm cô vào lòng đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô Tổ dĩnh đừng khóc, tiếng nói dịu dàng đầy thương cảm Tổ dĩnh vùi mặt trong lòng ngực của anh mà khóc Nghĩ tới, nếu bên cạnh Khương Lục Tú cũng có một người ấm áp như xài trọng tâm, cô ấy có thể thay đổi quyết định hay không? Có thể còn cảm thấy thế giới này vẫn tồn tại hạnh phúc hay không? Cũng ngay lúc này, Tổ Dĩnh phát hiện, chính mình chính là một người may mắn, bên cạnh có một người đàn ông tốt như vậy chăm sóc cô. Không khí ở nhà rất bạn trầm lắng, một túi giấy nằm trên mặt bàn Tổ Dĩnh, Khương Lục Tú nhờ một người quen đưa tới. Bên trong có phong thư, ghi chú rõ Khương Lục Tú muốn nghi thức tang lễ như thế nào, còn có chi phiếu nhờ Tổ Dĩnh lo hậu sự cho cô ấy. Chữ viết đẹp đẽ của Khương Lục Tú, nghĩ tới đây là lần cuối cùng, đừng nhìn thấy chữ cô ấy, nước mắt Tổ Dĩnh lan dài. Cảm ơn cô, tôi đã xem qua sách mới, biết cô đã mất rất nhiều tâm sức, biển sách rất đẹp. Tổ Dĩnh à, tôi cho là từ khi tôi theo đuổi nghề này, đây là tác phẩm mà tôi hài lòng nhất, nhưng mỉa mai thay... Vài năm trước có một tác phẩm với nội dung tương tự như thế đã được xuất bản Có lẽ đi dưới ánh mặt trời vốn chẳng là chuyện gì mới mẻ Tôi nghĩ muốn đi loại đoạn đường này Người khác cũng muốn đi Tôi cảm thấy rất buồn chán Tổ dĩnh Vì mãi mê sáng tác Tôi quên quá nhiều chuyện Dường như chỉ sống trong thế giới của riêng mình Cũng khó trách bạn trai cũ và mọi người lại chạy mất Tôi đã quen với không khí tịch mịch Những người là bạn tôi đều rất đáng thương Đi cùng tôi sẽ rất cô độc Đổ dĩnh, trước kia tôi vốn cho rằng có thể viết ra một tác phẩm có 102 thì không cần để tâm bất cứ cái gì, cho dù là thành công, nhưng như thế nào mới coi là hài lòng? Một người có tài hoa có hạn, mấy năm gần đây sợ thất bại, cứ theo đuổi sự hoàn mỹ, càng muốn đặt chân ở đỉnh cao của nghệ thuật, người lúc nào cũng lo được, lo mất, một chút phê bình cũng cảm thấy đau đớn giống như kim châm ở trong lòng. Tôi không chịu được cảm giác nơm nớp lo sợ này nữa. Tôi thật sự mệt mỏi Tôi cũng không muốn nhạy cảm như vậy Nhưng không có cách nào không để ý tới Không đau lòng Tổ dĩnh Tôi muốn đi thật xa Muốn được nghỉ ngơi vĩnh viễn Cô cũng không cần phải đuổi theo tôi đòi bạn Thảo nữa Sau này sẽ không phải mệt như thế nữa Dù cuộc Tôi cũng không cần khổ não Nếu không viết bạn Thảo nữa Sau này tôi cũng không có chuyện mới Ai có thể phê bình tôi chứ Cuối cùng Mấy năm này Bạn bè gần gũi của tôi chỉ có mình cô, cho nên hậu sự xin nhờ cậy cô. Tổ dĩnh, thật ra thì mỗi lần gặp cô, tôi cũng rất vui vẻ. Nhìn cô vui vẻ, rất có sức sống, dường như không có chuyện gì có thể làm khó cô được. Không giống như tôi, cái gì cũng lười, cũng thấy nản trí. Nói thật ra, tôi rất hâm mộ cô. Cô có giải tiên sinh quan tâm chăm sóc, mà tôi, cái tôi có chỉ là hư danh. Kết thúc bằng một bài thơ Trong đám tang của tôi Chỉ cần thơ, không nên dài dòng nói nhảm Còn có, cũng đừng để cho thi thể của tôi ra công khai Tôi đã chết rồi còn bị mọi người nhìn Tôi chịu không được Ký tên, Lục Tú Tổ dĩnh thở dài, cất thơ đi Khương Lục Tú nói sai rồi Cô cũng cảm thấy đau củ Ví dụ như lúc này, xảy ra chuyện như vậy Cô thấy rất mệt mỏi Đám tang Khương Lục Tú Chọn vào một ngày cuối tuần Hội trường trang trí rất nhiều hoa bách hợp nở rộ. Đích thân tới hội trường phần lớn là những doanh nhân trong giới xuất bản, còn có những độc giả hâm mộ sách của Khương Tiểu Thư. Tổ diễn chủ trì tăng lễ sẽ... nghe chuyện hot nhất tại đọc